Các thân mến, khi tàu Giang Gun tới Hồng Kông, viên thám tử Vy Sơ thất vọng vì không có lệnh bắt nào. Ông ta bắt đầu chán nản với cái trò đổi bắt dường như đã đi vào ngõ cụt. Trong lúc đang chán nản thì Vy Sơ gặp được Vận Năng trên bến cảng nên mời anh ta vào quán rượu. Vy Sơ quyết định nói với Vận Năng mình là thám tử, đang điều tra vụ trộm, chứ không phải là thành viên của công lạc bộ cải cách. Anh chàng Vận Năng giận dữ khi có người nghi ngờ ông chủ đáng kính của mình là kẻ trộm. Thám tử Fischer cố gắng thuyết phục Vạn Năng rằng, Philippe thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới chỉ để giấu giếm hành vi phạm tội của mình mà thôi. Những thông tin của Fischer khiến Vạn Năng vô cùng hoang mang bối rối. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp Jules Verne, bản dịch của Duy Lập qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương. Vạn Năng đưa hai tay ôm lấy đầu. trong anh không còn nhận ra được nữa. Anh không dám nhìn viên thanh tra cảnh sát. Philead Phúc là một tên kẻ cắp. Ông, vị cứu tinh của bà Auda, con người cao thượng và dũng cảm. Vậy mà người ta đã nêu lên bao nhiêu điều kết tội ông? Vạn năng cố gạt bỏ những mối nghi ngờ cứ luồn vào trong tâm trí anh. Anh không muốn tin ông chủ mình là kẻ phạm tội. Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi? anh cố sức nén mình lại nói với viên thanh tra cảnh sát thế này, phi sơ đáp tôi đã theo hút tên phốc đến tận đây nhưng tôi vẫn chưa nhận được lệnh bắt mà tôi yêu cầu london gửi tới vậy anh phải giúp tôi giữ hắn lại ở hồng kông tôi à ông muốn tôi và tôi sẽ chia món tiền thưởng hai nghìn liver của ngân hàng anh đã hứa không đời nào vạn năng đáp muốn đứng lên Rồi lại ngã xuống Anh cảm thấy cùng một lúc Mình đã mất hết cả trí khôn lẫn sức lực Ông sơ Anh nói Cứ cho rằng tất cả những gì ông nói với tôi Đều là sự thật Cứ cho rằng Ông chủ tôi Là một tên kẻ cắp mà ông đang tìm kiếm Cái đó tôi Tôi không thừa nhận Tôi đã Tôi đang làm cho ông ấy Tôi đã thấy ông ấy tốt bụng và cao thượng Phản bội ông ấy Không, không đời nào Không, dù đổi lấy tất cả vàng bạc trên trái đất này Tôi sinh ra ở một làng mà người ta Người ta không ăn phải cái bà ấy Vậy là anh từ chối Tôi từ chối Vậy anh cứ coi như tôi đã không nói gì cả Phi sư đáp Nào, ta uống đi Phải, uống đi Vạn năng mỗi lúc một cảm thấy chuyến choáng sơ muốn đánh anh gục hẳn Ông hiểu rằng bất cứ giá nào Cũng phải tách rời anh ta ra khỏi ông chủ của anh Trên bàn có vài cái tàu đã nhồi sẵn thuốc phiện sơ tuồn một tàu vào tay vạn năng Anh cầm lấy, đưa lên miệng Châm lửa hít mấy hơi Rồi lại ngã ra Đầu óc nặng chịu dưới tác dụng của chất ma túy Thế là ổn chuyện Phi Sơ nhìn vạn năng đã liệm đi và nói Tên Phốc sẽ không được loan báo kịp thời về giờ khởi hành của tàu các nạ Và nếu hắn đi thì ít ra cũng là đi không có cái thằng Pháp khốn kiếp này Nói rồi ông trả tiền và đi ra Phi Sơ bắt đầu giao du trực tiếp với Phileas Phốc như thế nào Trong khi đang diễn ra cái cảnh tượng có thể đe dọa tương lai mình nghiêm trọng đến thế Ông Phúc đưa bà Auda đi dạo chơi các phố trong thành phố Anh. Từ khi bà Auda nhận lời để ông đưa bà đến châu Âu, ông đã phải chăm lo đến mọi chi tiết cần cho một cuộc hành trình dài như vậy. Một người Anh như ông đi vòng quanh thế giới với cái sắc cầm tay còn tạm được. Nhưng một phụ nữ không thể cũng đi một cuộc hành trình như thế trong những điều kiện ấy. Do đó, đẻ ra nhu cầu phải sắm những quần áo và vật dụng cần thiết Cho cuộc viễn du Ông Phong làm tròn nhiệm vụ Với vẻ điểm tĩnh vốn có của ông Và đáp lại mọi lời xin lỗi Hoặc phản đối của người quả phụ trẻ tuổi Sương Sùng Trước những ân cần như thế Ông chỉ một mực nói Đó là vì lợi ích của cuộc viễn du của tôi Cái đó nằm trong chương trình của tôi mà Sắm sửa xong Ông Phong cùng người thiếu phụ trở về khách sạn Và ăn tối ở bàn ăn khách sạn phục vụ rất sang trọng rồi bà auda người hơi mệt lui về buồng riêng sau khi đã bắt tay theo kiểu anh vị ân nhân trơ như đá của mình còn nhà quý phái đáng kính thì mải mê suốt buổi tối với tờ thời báo và tờ báo ảnh tin luân đôn nếu ông là người dễ ngạc nhiên hẳn ông phải lấy làm lạ không thấy người hầu có mặt vào giờ đi ngủ nhưng vì đã biết tàu đi yokohama chỉ sáng hôm sau mới rời hồng kông Ông hoàn toàn yên trí không bận tâm cái gì khác nữa. Ngày hôm sau khi ông Phúc bấm chuông gọi, thì vạn năng không thấy đến trình diện. Nhà quý phái đáng kính này nghĩ gì, không được tin người hầu của mình chưa trở về khách sạn. Điều đó chẳng ai biết được. Ông Phúc cầm lấy cái sắc, báo bà Auda chuẩn bị, và cho gọi một cái kiệu. Lúc ấy 8 giờ, theo kế hoạch thì đến 9 giờ rưỡi, tàu các na tích sẽ lợi dụng, lúc nước chiều lên để ra khỏi các eo lạch khi kiệu đỗ trước khách sạn ông phốc và bà âu đa ngồi lên cái phương tiện vận chuyển an nhàn ấy còn hành lý thì một cái xe cút kiết chờ theo sau nửa giờ sau họ xuống bến tàu và tại đây ông phốc được biết tàu các na tích đã đi từ hôm trước ông phốc cứ tưởng được thấy cùng một lúc cả tàu thủy với người hầu của mình té ra Mất cả trì lẫn chài Nhưng không một dấu hiệu thất vọng nào Lộ ra trên mặt ông Và khi bà Auda lo lắng nhìn ông Ông chỉ đáp lại Đó là một sự cố Thưa bà Không có gì hơn Lúc ấy một người vẫn chăm chú Quan sát ông tiến lại gần Đó là viên thanh tra sơ Ông ta chào ông và nói Thưa ngài Có phải ngài cũng như tôi Là một trong những hành khách Của tàu Rangun đến hôm qua thưa ông, vâng, ông phúc lạnh nhạt đáp lại, nhưng tôi không có hân hạnh. xin lỗi ngài, nhưng tôi cứ tưởng được thấy anh hầu của ngài ở đây. ông có biết anh ấy ở đâu không? người thiếu phụ cuống quýt hỏi. sao kia? phi sơ giả bộ ngạc nhiên đáp, anh ấy không đi với bà hay sao? không, bà auda đáp. tối hôm qua không thấy anh ấy quay về, hay là Anh ta không đợi chúng tôi và xuống tàu các tan nít trước rồi. Không đợi ông bà ư, thưa bà. Viên Thành tra đáp. Nhưng bà thứ lỗi cho câu hỏi của tôi. Vậy ra ông bà cũng định đi chuyến tàu này. Thưa ông, vâng vâng. Tôi cũng vậy, thưa bà. Và bà cũng thấy tôi hết sức thất vọng. Tàu các Na tích chữa xong đã rời Hồng Kông sớm hơn 12 tiếng đồng hồ mà không báo cho ai biết cả. Và bây giờ thì phải đợi 8 ngày nữa Thì mới đến chuyến sau Khi nói lên tiếng 8 ngày Phi sơ cảm thấy trong lòng sướng dơn 8 ngày Phốc phải nán lại 8 ngày ở Hồng Kông thừa đủ thời giờ để nhận được lệnh bắt Rốt cuộc thì số phận may mắn Vẫn đứng về phía người đại diện cho pháp luật Cho nên ta thử tưởng tượng Cây đòn sẽ đánh giáng xuống đầu Phi sơ Khi ông nghe Philead Phốc nói với giọng điềm tĩnh của ông ta Nhưng theo tôi, thì ngoài tàu các Na Tích ra, ở cảng Hồng Kông vẫn còn nhiều tàu khác nữa. Và ông Phúc đưa tay dìu bà Auda, đi đến các bến tàu để tìm một cái tàu sắp chạy. Phi Sơ bàng hoàng bước theo ông. Dường như có một sợi dây vô hình đã buộc Phi Sơ vào với người đàn ông này. Tuy vậy, vận may có vẻ thật sự từ bỏ con người mà cho tới nay nó đã phục vụ tận tình đến thế. trong 3 giờ phileas fogg chạy ngược chạy xuôi khắp cảng nhất quyết nếu cần sẽ phải thuê hẳn một cái tàu chở ông đến yokohama nhưng ông chỉ thấy những tàu đang lấy hàng hoặc dỡ hàng và do đó chưa thể sẵn sàng đi được fisher lại bắt đầu hy vọng nhưng ông fogg không hề bối rối và lại tiếp tục đi tìm dù có phải đến tận ma cao nhưng vừa lúc đó tại cảng ngoài một người thủy thủ đến bên ông Thưa tôn ông cần một cái tàu ạ Người thủy thủ ngả mũ nói với ông Bác có tàu sẵn sàng chạy à Ông Phốc hỏi Thưa tôn ông Vâng Một cái tàu hoa tiêu Số hiệu 43 Cái tốt nhất trong đội tàu ạ Chạy có nhanh không Vào khoảng giữa 8 và 9 hải lý Mời tôn ông đến xem Được Tôn ông sẽ hài lòng Tôn ông muốn đi chơi biển ạ Không không Một chuyến đi xa. Đi xa? Bác có nhận đưa tôi đến Yokohama không? Người thủy thủ nghe nói, sững sờ, tay buồng thõng, mắt tròn xoe. Tôn ông, tôn ông nói đùa đấy chứ ạ? Ông ta nói, không, tôi không đùa. Tôi bị nhỡ tàu các natic và chậm nhất ngày 14 tôi phải có mặt ở Yokohama để kịp đáp tàu đi San Francisco. Rất đáng tiếc. Người hoa tiêu đáp, nhưng nhưng không thể được ạ. Tôi trả bác 100 liver, mỗi ngày, và một khoản tiền thưởng 200 liver nếu đến kịp. Thưa, có thật thế không ạ? Người hoa tiêu hỏi, rất thật, rất thật. Ông Phốc đáp, người hoa tiêu đứng lánh ra một chỗ. Ông ta nhìn mặt biển, rõ ràng, ông đang bị giằng xé giữa lòng ham muốn kiếm được món tiền cách xù và nỗi sợ. Phải mạo hiểm đi xa đến như thế Phi sơ thì phấp phỏng Như đứng ngồi trên đống lửa Trong thời gian ấy Ông Phúc quay lại Nói với bà Aura Thưa bà Bà không sợ chứ Ông hỏi Đi với ông Tôi Tôi không sợ gì hết Ông Phúc ạ Người phụ nữ đáp Bác Hoa Tiêu lại đến gặp nhà quý phái Vần vần cái mũ trong tay Thế nào Bác Hoa Tiêu Ông Phúc hỏi Dạ thư tôn ông Mời Hoa Tiêu đáp Tôi không thể hy sinh cả đội thủy thủ của tôi Cả tôi Cả bản thân tôn ông trong một chuyến vượt biển dài đến thế Trên một cái tàu chưa đầy 20 tôn đâu, Và vào mùa này trong năm Và chăng chúng ta sẽ không kịp Vì từ Hồng Kông đi Yokohama những 1.650 hải lý 1.600 thôi Ông Phúc nói Thì cũng vậy Phi sơ hít vào một hơi khoan khoái Thế nhưng Cũng có thể có cách khác đấy ạ Người hoa tiêu nói thêm Phi sơ lại nín thở Cách nào? Phi phúc hỏi Cách đi Nagadaki Ở mỏm cực nam nước Nhật Một nghìn năm trăm hải lý Hoặc chỉ đi Thượng Hải thôi Cách Hồng Kông tám trăm hải lý Nếu đi Thượng Hải Ta không ra xa bờ biển Trung Quốc Đó sẽ là một thuận lợi lớn Nhất là những dòng hải lưu ở đây Lại chạy ngược lên phía Bắc Bắc hoa tiêu này philat phốc đáp Chính là ở Yokohama Tôi mới có tàu đi Mỹ Chứ không phải ở Thượng Hải Hay Nagadaki Sao lại không ạ Tàu đi San Francisco Không xuất phát từ Yokohama Nó ghé qua Yokohama và Nagadaki Nhưng bến xuất phát của nó Là ở Thượng Hải Trong lúc thám tử Visser cố gắng thuyết phục vận năng tại quán rượu thì ông Philip Fox cùng bà Auda đi sắm đồ. Với một người đàn ông thì chỉ cần một cái sắc cầm tay là có thể đi vòng quanh thế giới. Nhưng nếu quyết định đi cùng bà Auda trên một chặng đường dài thì ông cần chuẩn bị nhiều hơn. Sự quan tâm, chăm sóc tận tình và thái độ lịch thiệp của ông Philip Fox khiến bà Auda cảm động. Khi về khách sạn, ông Philip Fox nhận được tin tàu Carnatic đã sửa xong và rời bến mà không báo với ai hết. Không thể chờ đợi 8 ngày nữa mới có một chuyến tàu tới Nhật Bản. Ông Philip Fox ra bến Cảng và thuê một con tàu nhỏ đi tới Cảng, Okohama. Viên thuyền trưởng tiết lộ chỉ cần đi tới Thượng Hải là có tàu đi tới Mỹ, chứ không cần tới Nhật Bản. Các em cùng theo dõi chuyến phi lưu của ông Philip Fox và những người bạn vào chương trình sau nhé. Những người làm chương trình chào tạm biệt các em.